Là anh được một người chị tên Sương Con của bác chính trong xóm kể lại cho anh nghe Còn câu chuyện thứ hai là chuyện của riêng anh luôn Và anh nói Nó là cái chuyện mà khiến cho anh phải ân hận Cả một đời à, Chúng ta đến với cái câu chuyện của chị Sương kể trước đi ha Hồi lúc đó là chị còn trẻ Cách đây cũng hai mươi mấy năm rồi Thời điểm đó là anh 15 tuổi Chuyện xảy ra thì anh có biết, nhưng mà anh không có rành lắm. Tại vì lúc đó anh còn đi học, không có trực tiếp chứng kiến. Chỉ có nghe mẹ kể sơ sơ. Rồi bây giờ gặp chị, cho nên anh được chị kể lại cho đầu đuôi cái sự việc đó. Anh Thắng có nói là anh hay nghe chuyện của Kinh và muốn góp về một câu chuyện để kể lại. Chị Sư mới nói là để chị kể cho anh nghe. Rồi anh ghi chép lại mà anh cười gửi cho Kinh. Chị cũng muốn câu chuyện này được phát sóng Nhờ uh, trên kênh nhắn nhủ Dùm chị một vài điều Với người anh của chị Cha của chị Sương Thì anh kêu là bác Chính Cái năm đó bác Chính 50 tuổi rồi Bác cái bệnh mất đã lâu Bác ở dậy nuôi hai đứa con Người con trai lớn là anh Thành 18 tuổi Còn chị, gây, chị Sương là 16 tuổi Chị thì học cho biết chữ rồi phụ cha đi làm kiếm tiền để lo cho anh Thành ăn học. Chị thì làm bánh, nấu xôi bán. Mà xôi với bánh của chị ngon, cho nên được rất nhiều người ủng hộ. Anh Phước cũng rất là hay mua xôi và bánh của chị để đem vô trường ăn, tại vì cái giá chị bán rẻ lắm. Chị Sương thì vừa khéo tay, lại đẹp gái nữa. Cho nên có mấy người mà có con trai trong xóm á, Đều muốn cưới chị về làm dâu của họ. Nhưng mà chị nói chị ở dậy lo cho cha. chứ không có lấy chồng. Nên ai tới hỏi chị cũng tự chối hết. Thế nhưng mà... Anh Thành thì bị ngược lại. Anh rất là quậy. Bác chính với chị lo làm lụng cho anh ăn học. Nhưng mà suốt ngày anh tụ tập bạn bè đi chơi. Rồi đánh lộn. Bác chính có khuyên nhưng mà ảnh cũng không có nghe Mà còn nạt lại nữa Cứ về đổi tiền chị xương hoài Chị nói không có tiền Thì ảnh kiếm chuyện anh chửi Rồi ảnh bỏ nhà đi Có một cái lần mà ảnh thiếu nợ Bị người ta đuổi đánh Chạy về tới nhà là mình mấy đầy thương tích rồi Phải nằm ở nhà cả một tuần mới khỏe được Làm cho bác chính lo lắng Phải chạy đôn chạy đáo mượn tiền để mà lo cho anh. Vậy đó mà khi khỏe lại, anh lại tiếp tục ăn chơi, để cho bác chính với chị Sương phải trả nợ. Một thời gian sau, do là cứ cướp học hoài đi, nên nhà trường cho anh Thành nghỉ luôn. Bác chính thấy vậy thì xin việc ở bên chú hai, cho ảnh theo làm chung với chú hai. Công việc bên đó là làm mộc mặt, đóng bàn ghế cũng nhẹ nhàng, Mà lương nó cũng ổn định Mới đầu thì cũng qua làm Nhưng mà chừng đâu được một tuần ảnh không chịu làm nữa Rồi lại tụ tập đám bạn bè đi ăn nhậu trời phá làng phá sớm Lúc đó cầm đầu nhóm là anh Trung Con của cô ba trong sớm Cái anh này nào giờ chuyên trộm cắp Bắt gà bắt dịch này kia Bác chính bất lực chỉ biết nhìn con Anh muốn làm gì thì làm Tại bác nói là anh nạt lại liền hả? Có lần ảnh xỉn vô còn cầm dao rượt bác Chính nữa. Đổ đêm mà hai cha con chạy vòng vòng khắp sớm vậy đó. Tới lần đó không biết ai rủ rê mà anh Thành về nói với bác Chính là muốn đi làm ăn xa. Kêu bác Chính chuẩn bị cho một số tiền để anh đi. Bác Chính nghe ảnh chịu mận ăn nên có qua bên nhà ông bãi ngọ để mà mượn một số tiền. Ông bãi ngọ là người cho giai lấy lời. Anh nói là đi làm mỗi tháng sẽ gửi về trả. Mà lúc đó nói nghe rất là hay. Cho nên bác chính mới đi qua ông bãi mượn cho anh. Sau khi cầm được tiền rồi thì tức tốc cùng với đám bạn đi liền trong ngày luôn. Vậy là từ đó đi biệt tích mấy tháng trời. Không có gửi về một đồng nào để bác chính đóng lợi cho người ta hết. Bác chính thì sức yếu. Ở nhà làm rẫy lây lất qua ngày thôi Rau thì bỏ mối cho người ta Ngài được dài đồng Để phụ giúp chứ chị Sương Mà kiếm tiền đóng lãi cho bên ông bãi ngọ Để có được tiền Thì ngoài đi bán bánh ra Chị còn làm thêm mấy tiệm tạp quá gần bệnh viện Tối khuya mới về Bác chính sót con Nhưng mà ổng đâu còn sức khỏe Để làm cái gì nữa ổng đau nhức thần kinh tọa Dù là mới có 50 thôi Nhưng mà nhìn ổng càng cổi yếu siêu hả? Rồi cái tháng đó bác chính bị nhức nhiều Lại phải lo thêm tiền thuốc thang Đi thăm khám các thứ Cho nên là tới tháng Bị hụt cái tiền phải đóng tiền lợi cho người ta Hút chừng hai ngày Là ông bãi ngọ kêu con trai ổng qua nhà bác chính đòi Qua tới nhà thì thấy bác chính đang nằm trên giường Tại vì lúc này bác đau nhức quá không có ngồi lên nổi. Anh Phú con ông bãi thấy như vậy á, thì tính quay về rồi. Tại diện biết có vô đội. Mà bác chính như vậy thì cũng có tiền đâu mà trả. Vừa quay ra thì thấy chị Sương gánh xô vậy. Thấy anh Phú nên cũng có năn nỉ xin cho cất lại. Nói anh thông cảm, vài ngày nữa chị bán đủ chị gom tiền đủ rồi trả lại, gửi gửi sẽ gửi sao. Anh Phú anh mũi lòng Anh đồng ý cho thiếu lại Vài ngày sau thì chị gom được ít tiền Với mượn thêm của vài người nữa Đem qua bên đó đóng lời Lúc qua thì gặp bà Bái Bà kêu chị đem tiền về đi Rồi vài bữa hai ông bà qua nói chuyện với bác chính Chị cũng không có hiểu chuyện gì nha Mà bà Bái lại không lấy tiền lời Mà nếu không lấy thì chị đem về trả lại cho người ta. Để có kẹt cái gì thì còn hỏi mượn lại được. Thì tầm đâu 10 ngày kể từ cái ngày chị qua trả tiền lời đó. Ông bà bãi với anh Phú qua nhà. Bữa đó là cái ngày chị nghỉ. Tại vì cái ngày đó bác chính đau nhất quá. Không có ăn ngủ gì được hết. Nên chị ở nhà lo cho bác. Định một chút nữa sẽ kêu xe ôm mới chở bác đi bệnh viện. Thì đang lui cô dưới bếp Thì chị Sương mới nghe tiếng kêu Chị chạy ra thì thấy gia đình ông bãi qua Chị mới mời họ vô nhà ngồi Rồi đỡ bác chính qua ngồi nói chuyện Hỏi thăm qua lại mấy câu Thì bà bãi vô thẳng vấn đề luôn Bà nói là muốn cưới chị Sương cho anh Phú con bà Tại vì lần trước ảnh qua thấy chị Rồi cái ảnh đem lòng thương Muốn cưới về làm vợ Bà Bãi mong là bác Chính đồng ý để bà được rước chị Sương về để mà làm dâu con trong nhà. Lúc này bác Chính mới nhìn qua chị, thì chị lắc đầu. Thế vậy ông Bãi mới nói chen vô là cái số tiền mà bác Chính mượn ổng đó, nếu mà bác Chính đồng ý thì ổng xí xóa luôn, còn đưa thêm sính lễ hậu hỉnh nữa. Thì ngược lại nếu mà không đồng ý Thì vẫn phải lo cái số tiền đó trả lại cho ổng Bác chính thì không có nói lời nào hết Ông bà nói vậy Thì chẳng khác nào là ép bác Phải gã con gái cho ổng rồi Trong nhà hiện tại còn đồng cắt Nào đâu mà trả một cái số tiền lớn như vậy Chị Sương thì nước mắt rưng rưng Chị nghĩ thôi Chị nghe theo lời ông bà bái Để xóa nợ cho cha mình Để cha an tâm mà dưỡng bệnh Cái đám cưới diễn ra cũng linh đình lắm Ông bà bãi cũng thương chị Nên cưới xong là mua cho cái nhà Cho hai người ra riêng luôn Cuộc sống hôn nhân của chị sau này á Rất là hạnh phúc Tại vì anh Phú Anh cũng hiền Và thương chị nữa Thật sự là chị không có ngờ luôn á Không ngờ là một gia đình làm nghề cho dai Nhưng mà cả nhà ba người Lại sao sống rất là hiền Không có khi dễ người ta Ai mà khổ quá cho luôn cái lời, chị lấy dốn lại từ từ thôi. Chị nói chị cảm thấy mình sao mà may mắn quá. Cưới đâu được một tháng thì chị có bầu. Ông bà bãi với Phú mừng dữ lắm. Bà bãi thì ngày nào cũng mua đồ nấu rồi đem qua cho chị tẩm bổ. Do là bác chính bị đau nhất nên anh chị có bàn là đưa bác chính qua ở chung luôn để mà tiện bệ chăm sóc. Tới cái ngày chị đi sinh á, thì anh Thanh vậy có dẫn theo một cô gái, mà cô gái này là người Khmer, nhưng mà cổ đẹp lắm, cổ tên là Bích. Bác Chính thì đã dọn qua nhà ở với vợ chồng chị Sương rồi, căn nhà bỏ không nên hai vợ chồng anh Thành vô ở trong đó luôn. Về một thời gian á, thì phát hiện ra cái chị này nói thẳng là làm biến, Tối ngày không có làm gì hết trơn á Cậu không có qua lại với ai hết Cứ ru rú trong nhà vậy đó Bác Chính có nói với thành là Mày coi mày nói lại vợ đi Nhà cửa không có dọn dẹp gì hết Mỗi lần tao về thắp nhang cho má mày Là tao phải dọn dẹp lao chùi Tủ nó thì thằng lằn nó ỉa Bàn thờ thì lạnh ngắt Không có đốt một cây nhang nào hết Thì ít gì cũng phải đốt một ngày một cây Cho má bay ba đỡ tuổi thân chứ Anh Thanh anh cũng chỉ ầm mờ vậy thôi Chứ không biết là anh có làm cái gì hay không Còn chị Bích nghe bác chính nói Thì bà im re Bà đi vô trong buồn luôn Không dạ cũng không nói câu nào Với bác chính hết Anh Phước đã nói thêm một chút Là cái ngôi nhà này á Được cất cái lúc hai bác mới cưới nhau Cái lúc đó có tiền Cho nên cũng cất được một cái nhà Có thể nói là dẫn chắc Sau này bác gái bệnh Tiền bạc trị hết Không có còn gì Chỉ còn cái nhà kỷ niệm Cho nên bác rất là trân quý Bác lúc nào cũng muốn mọi thứ nó được sạch sẽ Tinh tươm hết Từ ngày bác chính qua nói chuyện Với vợ chồng anh Thanh về Thì bệnh lại càng trở nặng Bụng bác không có biết làm sao Mà nó sưng lên thấy rõ luôn Bác chính nói nó nhức nhối Mà nó đau đớn lắm Giống như là có con gì nó bọ trỏng vậy đó Có đưa bác đi khám Nhưng mà bác sĩ nói ngoài đau nhất thần kinh tỏa ra Thì bác không có bệnh gì hết Rồi kê thuốc cho bác uống vậy thôi Lúc này con chị Sương cũng được 2 tháng tuổi rồi Thì đêm đó chị thấy mẹ chị về trong giấc chim bao Bác gái kêu chị là mau cứu bác trai đi Nếu không thì bác chính trai sẽ chết Dặn đi dặn lại rất nhiều lần ở trong mộng Vừa nói mà vừa khóc nứt nở luôn Chị có chạy lại ôm bác Thì cái lúc đó bác lại quất giận vào trong bóng tối Lúc đó có tiếng la Làm chị mới giật mình thức dậy Thì ra là tiếng la của bác chính Chị chạy ra coi thì bác đang tự bớp cổ mình Rồi dãy dụa Chị kêu quá trời bác mới tỉnh Lúc đó anh Phú cũng chạy ra tới. Bác chính đổ mồ hôi một kê nhảy nhại luôn. Chị hỏi sao mà ba lại tự bóp cổ. Thì bác nói là mơ thấy có một con quỷ mắt lồi. Nó nhào tới nó bóp cổ bác. Nói là sẽ kéo bác theo làm người hầu cho nó. Con quỷ nhìn thấy ghê lắm. Hai mắt nó lồi muốn rớt ra ngoài. Anh Phú nói chắc tại gia cái tinh thần của bác yếu. Rồi thêm là Bệnh nhiều nè kia Mệt trong người Mơ bậy bạ thôi Chứ ma quỷ sao mà nào mà bớp cổ Bác Chính suy nghĩ cũng phải Chắc do đau nhức quá rồi mệt mỏi trong người Sinh ra mộng mị Mà cái lúc đó chị Sương cũng quên bén đi Cái giấc mơ thấy bác Chính gái luôn Rồi thời gian trôi qua Cái bụng của bác Chính càng ngày càng bự Người thì ốm nhôm đi Chỗ nào cũng ốm trừ cái bụng Không có khác gì mấy cái người sơ gan cổ chướng hết Nhưng mà khám thì không có ra cái bệnh gì hết Ngoài bị đau nhức Từ cái lúc bác chính bệnh Trong sớm ai cũng qua thăm Thế nhưng vợ chồng anh Thanh là con trai ruột Thì lại không qua thăm mình Thậm chí hai vợ chồng đi ngang Cũng không có nhìn vô một cái nào luôn Anh Phú anh tức lắm Anh muốn qua nói lý lẽ với họ Làm con mà bất hiếu quá Nhưng mà chị Sương cản Do là cái bụng bự quá rồi Khám không có ra bệnh Để điều mệnh điều trị Cuối cùng thì ông bà Bãi muốn đưa bác chính lên Trên cái bệnh viện lớn trên Sài Gòn Chứ không thể nào để bác nằm chịu đựng như vậy hoài được Tính ra họ là thông gia Mà họ rất là biết điều luôn Cư xử rất đúng đạo luôn á Vậy là cả nhà anh Phú đưa bác chính lên Sài Gòn Chỉ có chị Sương ở nhà tại vì phải chăm con nhỏ. Khi vô khám ở trên đó thì bác sĩ nói là bị ứ dịch gì ở trong bụng, phải hút ra. Sau khi hút ra thì bụng bác có xẹp xuống. Nhưng mà qua ngày hôm sau nó lại bự lên như cũ. Và người ta phẫu thuật gắn ống vô bụng bác chính luôn để mà hút cái chất dịch đó ra ngoài. Lạ một cái nữa là dù gắn ống rồi, Dịch vẫn chảy ra đều đều vậy đó Nhưng cái bụng không có sẹp Nó cứ bự lên ngoài Sau ba ngày nhập viện Thì bác chính lại mơ thấy con quỷ đó nữa Lần này nó nói với bác là mạng ông sắp tận rồi Có làm gì cũng vô ích thôi Xong nó cười khanh khách vậy đó Làm cho bác chính nhức đầu dữ lắm Nằm viện một tuần mà sức khỏe không tốt lên mà ngày càng yếu Lúc trước ở nhà thì lâu lâu còn ngồi lên ngồi xuống được Nhưng mà từ khi nhập viện tới nay thì không có còn ngồi nổi nữa Bác chính mới nói với Phú là đưa bác về nhà đi Bác muốn về nhà Nếu có mất cũng muốn mất ở nhà Chứ ở bệnh viện tù túng quá Sợ đi bất tử thì không có gặp được con Sương Vậy là cả nhà anh Phú lại đưa bác chính về lại nhà Về nhà chị Sương hay cái tình trạng của bác như vậy thì chị khóc nhiều lắm. Không có biết làm gì để cứu cha mình hết. Sau khi hay tin bác chính về, bà con trong xóm cũng tới thăm. Trong đó có cô Út Quang. Là chữ Hoang á, nhưng mà xin phép gọi là Quang nha. Cổ hơi tưởng tưởng chút, mà lâu lâu cũng phán cái này phán cái kia, cũng trúng. Lạm như là ai dựa đó. Thì cậu đứng cậu nhìn bác chính một cái cái cậu nói Bị thư rồi Bị con ma mắc lội Nó đang xây nhà lầu ở trong bụng kìa Không đau cũng uổng Đi kiếm thầy gỡ đi Cái lúc đó cậu nói Vẫn là cái cái điều bộ cà giật cà dịch cố bình thường Không có được bình thường lắm của cậu Nhưng mà cái mặt của cậu nghiêm trọng lắm nha Chị xương tin liền Tại vì chị là người rất là tính tâm à Chị nhớ lợi liền cái đêm nằm mơ thấy bác chính gái Bác kêu chị cứu bác trai đi Không cứu là ổng sẽ chết Lúc đó chị tự trách mình nhiều lắm Tại sao bữa nay mới nhớ tới cái vấn đề đó Phải nghĩ ra sớm thì bác đâu có trở nặng như vậy cố quan cũng đi kêu kiếm thầy Nhưng mà biết kiếm thầy ở đâu vậy Rồi chị gửi con qua nhà ông bà bãi Nói danh anh Phú là chở chị đi chùa đi Cái chùa mà lúc trước chị hay đi, vô xin gặp sư trụ trì kể cho sư nghe về vấn đề của bác chính. Chị hỏi sư là bác chính có bị ai thư ếm gì hay không? Sư ngồi một lát thì sư nói có. Kiểu này là một cái loại bùa, rất là khó giải. Tình trạng của bác là bị quá lâu rồi. Bây giờ nói không thì nó không có chính xác. Sư kêu là chị đưa sư về nhà cho sư coi Còn nước thì còn tắt Chị mới đưa sư về nhà mình Vừa bước vô một cái là sư đi ngay tới chỗ bác chính liền luôn Thấy tình trạng của bác chính quá nặng rồi Sư mới lại ban thờ Phật với bàn thờ bác cái để mà đốt nhang Khấn giái một hồi thì cắm nhang rồi quay qua Nói với cả nhà là bây giờ Tàn nhang trên bàn Phật là quấn thành vòng tròn đó Có nghĩa là bác chưa có tận số Sư có thể cứu được Chứ còn nếu mà tàn nhang rơi rớt Thì có lẽ ông cũng phải tới lúc đi rồi Bây giờ thì ngồi chờ thôi Sư ngồi xuống Hai tay bắt ấn Rồi ngồi thiền Còn mọi người thì chắp tay khấn giái Và nhìn cái cây nhang Cây nhang từ từ tàn Tàn nhang bắt đầu cho ra Một cái hình xoắn Rồi cứ như vậy tàn tới hết cây nhan luôn Cả nhà nhìn thấy như vậy thì mừng quá trời đi Ôm nhau khóc luôn Vì như vậy có nghĩa là bác chính sẽ được cứu Phải không? Xong rồi sư mới lấy nước Một cái ly nước Rồi lấy trong túi ra một cái gối giấy dạng Ở trong giấy đó có một cái bột trắng Sư đổ bột vô trong ly nước Rồi lấy tàn nhang đó bỏ vô khuấy lên Để lên trên bàn thờ khấn giái một lúc Thì cái nước nó lóng lại Sư mới chắc cái nước trong ra rồi cho bác chính uống Sư đưa cho chị Sương thêm một Thêm ba cái gối vàng nữa Dặn lại chia ra 3 ngày cho bác chính uống Để ý từ đây tới tối nha Bác chính đi cầu Nhưng mà sư có nói trước là nó rất là hôi nha Ban đầu thì vậy Nhưng mà ba bữa sau sẽ đỡ giận hơn Rồi từ từ bác chính sẽ hết Sư kêu chị Sương để ý trong sớm Nếu có người bệnh nặng Mà một cách đột ngột Một cách kỳ lạ đó Thì cái người đó là cái người Hại bác chính Và nếu như sau này Người đó biết hướng thiện Thì bệnh tình sẽ giảm Còn không mà cứ cố chấp ở trong tâm Thì quá một tuần sẽ đi Có đó Đó cũng là cái nghiệp quả Phải gánh thôi không có cái gì hết Ác giả thì ác báo Mình gieo nhân thì mình nhận cái quả thôi. Sau khi uống tới tầm chiều thì bác chính đi cầu được. Đúng như sư nói là phân nó rất là hôi. Cái mùi nó giống như xác cái con gì chết vậy. Sau khi uống thêm 3 ngày nữa thì từ từ không còn hôi nữa. Và bác chính hồi phục lại dần dần đi đứng lại được bình thường. Mà lạ một cái là trị cái bệnh này hết luôn bệnh kia. Khỏe ha, xẹp bụng xuống một cái. Cái chứng đau nhất, thần kinh tọa gì hồi trước cũng dần dần nó đỡ hẳn luôn. Ở nhà mới đưa đi bệnh viện tỉnh để lấy cái ống đó ra, rồi khâu lại cái chỗ đó cho lành lặng. Thì bác Chính sống được với con cháu tới 70 tuổi luôn. Có một cái chuyện phải kể thêm là sau khi mà bác Chính khỏe lại á, Thì bên nhà anh Thanh có chuyện Chị Bích tự nhiên không biết lý do gì Mà bệnh nằm liệt giường luôn Ngày nào cũng la hét Giống như là có người đánh đập bà vậy đó Không ăn được, không ngủ được Bà bệnh cỡ đâu một tuần Thì bà mất Thì mình biết là Chỉ rồi đó Cái bữa sư trị bệnh cho bác chính Thì bà con hàng xóm qua coi đông lắm Người sư nói cái câu đó với người nhà Thì người ta cũng nghe Người ta cũng để ý Chị Bích nằm xuống là người ta biết liền rồi Còn anh Thanh sau khi vợ chết Biết là chị xương mời sư cứu bắt chính Thì chợ vợ của anh mới chết Anh qua nhà anh làm âm um sầm lên Cái lúc đó là anh Phú anh hết nhịn nổi rồi Anh chạy ra anh đóng cho một cái một xịt máu mũi luôn Nói là ông mà bén mãn qua nữa Ăn đấm nữa Nhưng mà ăn đấm không phải bao nhiêu đó đâu Thì cuối cùng ông phải đi về Bác chính tức quá đi Biên một cái tờ giấy Từ anh Thanh luôn Bác không ngờ là bác chỉ qua bác nói dài lời Chỉ la rầy cái vụ dọn dẹp nhà cửa lau chùi bàn thờ Thấp nhang cho má thôi Vậy mà lại hại cho bác chết Muốn hại cho bác chết như vậy Cũng mai phần mai Phước Cho nên mới mới vượt qua được Sau đó thì anh Thanh đi biệt tích luôn Tới nay không có thấy anh về Tới ngày bác chính mất ảnh cũng không về luôn Khi gửi cái câu chuyện này về Anh Phước đã đổi tên những cái người Trong câu chuyện rồi Anh nói con người mà Ai không có những cái lúc sai lầm Nhưng mà nếu như anh Thanh còn sống Và ở đâu đó anh nghe được cái câu chuyện giống như vậy á Câu chuyện này nè Mà thấy giống mình nữa Thì mong là hãy quay về Chị Sương chỉ cần nhắn là anh về thấp cho cho bác chính nén nhang Dù bác nói từ anh rồi Nhưng mà căn nhà đó bác vẫn giữ cho anh Trước lúc ra đi bác còn căn dặn Là đừng có thay đổi bất cứ thứ gì trong nhà Cứ để vậy khi nào anh có về Thì anh còn ở Tuy cái nhà đó bây giờ đóng cửa bỏ không Không có ai ở Cũng đã cũ theo thời gian rồi Chị Sương vẫn có thuê người Tới dọn dẹp mỗi tuần một lần Hư chỗ nào thì sơn sửa chỗ đó Cho nên mọi thứ trong nhà Còn sạch sẽ lắm Chỉ chờ anh quay về thôi Vì bây giờ ngoài chồng con ra Chị chỉ còn anh là người thân duy nhất mà thôi Chị À, chị cũng có nhắn nhủ một điều nữa là cái câu chuyện của chị nó trùng hợp là cái chị Bích đó là người Khmer thôi chứ chị không có ý đem cái người muốn muốn muốn muốn muốn muốn gieo cái tiếng xấu cho cộng đồng người Khmer tại vì từ suốt bao nhiêu năm cuộc đời của chị chị đã sống chị đi buôn đi bán mà chị gặp qua rất nhiều người và cũng có rất nhiều người Khmer khác Họ vẫn sống trang hoài với mọi người như chị với chị như với, với lại mọi người bình thường. đó Không có vấn đề gì hết. Còn tại vì cái câu chuyện cái bà chị Bích đó là anh ruột của chị dẫn về thì bả người Khmer thì chị nói người Khmer thôi. Chứ chị không có cái ý đem cái câu chuyện này ra để mà gieo một cái tiếng xấu gì cho đồng bào người Khmer hết. Mong là bà con hiểu rõ được cái vấn đề này ha. Và chúng ta cũng nên xóa bỏ những cái định kiến... Những cái thành kiến không có tốt dành cho Cộng đồng bà con người Khmer Đó Cái đó cũng là cái điều mà Nếu mà chị Chị Sương không có nhắn nhủ trong thơ Thì Huy cũng sẽ trực tiếp nhắn nhủ mà thôi Đó Chúng ta ở đây làm nghề kể chuyện Kể chuyện là chúng ta phục vụ cho Một cộng đồng rất là lớn Những cái bà con uh, Của mình ở khắp mọi miền Thì bà con của mình ở khắp mọi miền Thì đến từ rất nhiều những dân tộc khác nhau À, đến từ những cái cái vùng miền khác nhau Vì vậy ai chúng ta cũng như ai hết chúng ta đều có những cảm nhận riêng của mình Huy biết là bà con người bà con Khmer đôi khi à, cũng sẽ có cảm giác bị tuổi thân bị khó chịu khi mà gặp những cái câu chuyện viết về à, như, như vậy thì thôi Huy cũng sẽ góp một cái lời để mà kêu gọi chúng ta cùng hướng đồng lòng chung à Tất cả chúng ta đều là người Việt Nam cả. ha Rồi ở cái câu chuyện tiếp theo là anh Phước anh kể về một lần mà anh đã trải qua khiến cho anh rất là sợ và anh cảm thấy hối hận lắm. Cái chuyện xảy ra hồi 2 năm trước nè. Anh đi làm tài xế xe, xe cuốc, chuyên đi múc đất đào ao đào hầm cho người ta. Thì hôm đó cũng như mọi ngày anh cũng được ông chính, chủ dường xoài Huê anh vô trong một cái khu đất nhà ổng Kế bên cái dường xoài Nó có một cái bãi đất trống Ông muốn múc một cái hầm để ổng nuôi cá Thì bữa đó Cũng múc gần xong cái hầm rồi Chuẩn bị xong Anh múc trúng một cái hũ Không biết là bên trong đựng cái gì Nhưng mà khi rửa rái ra Xung quanh nó có qua dăng rất là tinh xảo luôn Anh nói Bình thì anh thấy nhiều, bình hũ anh thấy nhiều Người ta làm cũng đẹp lắm Chứ mà không có cái bình nào, anh chưa từng thấy cái bình nào mà qua văn nó tinh xảo như cái bình này. Bên trên thì có nắp, bịch kính lại. Anh mở ra nhưng mà nó cứng ngắt Mở không có được. Thì thấy đẹp quá đi anh mới không có nói với ông chủ. Anh đem về nhà luôn. Vợ chồng anh ở chung với ba mẹ. Anh có hai người con. Đứa con gái lớn thì 15, con trai nhỏ, à, thằng con trai nhỏ thì 7 tuổi. Nhà anh ấy, hay là Nhà giống như nhà của nhiều người Ở dưới quê mình ấy, Sẽ có một cái tủ tivi ở Trong đó là có mấy cái ngăn kiến Người ta trưng bày Mình mình thích cái gì, mình thấy cái gì đẹp đẹp Là mình bài đồ vô đó Bà con mình ở dưới quê chắc thường là để chén dĩa đâu, phải không? Chén dĩa kiểu đó Thì anh thấy cái hũ đó đẹp quá đi Mới đem về trưng ở trong cái hũ đó Có dặn mấy đứa nhỏ Là không có được đụng vô Thời gian trôi qua thì mọi việc nó ra vẫn có bình thường Chưa có gì xảy ra hết Cho tới cái bữa đó anh đi làm xa Ở nhà thằng nhỏ nó lấy cái hũ ra Mà không biết nó làm bằng cách nào nó mở được cái nắp hũ ra Do là con nít mà Cái gì mình nói không cho nó càng sẽ làm Thằng nhỏ mở được cái nắp hũ ra Nó nhìn bên trong không có cái gì Nên nó đóng lại nó để vô tủ lại như cũ Rồi thời gian sau là bắt đầu nó có biểu hiện lạ nha Con nít mà Ông bà hay nói là Nó có một cái người bạn tưởng tượng Nên là có lúc nó nói chuyện một mình Là chuyện bình thường Nhưng mà bây giờ tận xuất nó nói chuyện một mình nhiều rất là nhiều Thế nhưng lúc đó anh chị chưa có để ý Anh cứ nghĩ nó chơi một mình buồn Nó tưởng tượng ra rồi nó Một người bạn chơi chung với nó vậy thôi Có lần anh hỏi nó nói chuyện với ai. Thì nó nói là con nói chuyện với cái cô kia. Cô đẹp lắm. Cậu rủ con theo cổ để mà làm con cổ á. Cậu nói cô ở dưới một mình buồn quá đi. Anh giật mình liền. Anh mới la nó là không có được nói tào lao như vậy. Thì nó bị la nó im luôn, nó không có dám nói nữa. Anh nghĩ nó con nít hay nói bậy. La thì nó không nói nữa thì thôi. Nhưng mà có một điều anh cảm thấy là cái ngôi nhà của nó càng ngày càng lạnh nha. Mỗi lần anh đi làm về ngoài trời thì đang nóng muốn chết luôn á. Mà bước vô nhà một cái nó lạnh ngắt. Nó lạnh mà anh giỡn ốc luôn. Anh nghĩ là chắc có cây cối xung quanh che mát. Rồi với thời tiết nó thay đổi sau đó. Chứ không có hề nghĩ tới cái chuyện tâm linh gì hết. Đó là cái điều làm cho anh hối hận á. Bữa đó là do múc cái hầm sâu, anh về trễ. Khi đi mà đi làm về mệt quá, anh chỉ tắm rửa qua loa chứ không có ăn cơm. Anh ngủ liền luôn, định chút cho chừng nào thức dậy rồi ăn sao Thì vừa nằm xuống, nhắm mắt lại một cái. Anh thấy, thấy cái cảnh chiến tranh đánh nhau, bơm khối sáng trời hết. Anh còn thấy một cái quả bơm lửa nó bay về phía mình, làm anh chạy muốn té khói luôn. Trong cái lúc đang chạy thì cái khung cảnh nó chuyển đổi qua một vùng quê nghèo. Cái chỗ này yên bình lắm, chưa có thấy bơm đạn gì hết. Anh mới đứng lại nghĩ mệt. Mà anh thấy anh mệt thiệt luôn chứ không phải là ở trong giấc mơ. Là đang đứng thở hổn hến vậy đó. Thì anh nhìn xung quanh anh mới thấy mọi người đang tất bật làm đủ thứ chuyện. Tiếng reo hò, tiếng cười nói dị gian trời luôn. Xong một cái cái anh nghe một người đàn ông chạy tới thông báo là Quân ta đại thắng rồi Các chiến sĩ đang trên đường về Sắp tới rồi mọi người ơi Cái trong đám đông đang đeo reo họ đó Có một cô gái bước ra tay cổ ôm một cái hũ Mà anh giật mình là cái hoa văn của cái hũ á Y như cái hũ anh lượm được Cái día anh cũng thấy cổ rất là đẹp luôn Cô ôm cái hủ cười tươi dữ lắm Mờ tới cái lúc đó là anh giật mình vậy Cái lúc này người anh nó quể quãi sao đâu á Đầu thì đau như búa bổ vậy Anh mới đi ra tủ lạnh để mà lấy nước uống Khi đi ngang qua phòng của con trai anh Thì anh lại nghe nó nói chuyện xì sầm ở trong Anh mới mở cửa ra Thấy mắt của nó đang nhắm Mà miệng thì cứ nói cái gì đó Vẫn nghĩ là ngày nó chơi giỡn nhiều quá Tối nó mới Nên thôi anh đóng cửa lại rồi anh xuống bếp uống nước Xong rồi vô ngủ tiếp Vô trong phòng nằm xuống Anh nhớ lại cái giấc mơ Thì anh nhớ không sót một chi tiết nào nó thật tới nỗi anh tưởng đâu là mình bị quăng bơm chết luôn rồi đó Qua hai ngày sau Thì trong cái lúc đang múc cái hầm cho ông chính Thì vợ anh điện Bắt mái lên là nghe tiếng khóc, tiếng la Tiếng vợ anh vừa khóc vừa nói Mà cái giọng cứ ngẹn nghẹn lại Anh nghe không có được gì hết Cố hỏi dữ lắm nhưng mà vợ anh chỉ biết nất lên rồi im Cái lúc này trong trong mái mới gian lên cái tiếng của chị Linh hàng sớm Nhà chị Linh là kế bên nhà anh Chị mới nói là về liền đi Phước Thằng Bóng nó chết đuối rồi Con Hà nó xỉu rồi Bóng là con trai của anh, Hà là vợ anh đó. Xét đánh bên tay anh luôn, sửng người một hơi rồi mới tỉnh mà tuột xuống xe cuốc để mà chạy về nhà liền. Anh vừa chạy xe về mà vừa khóc, không hiểu là chuyện gì. Thật sự lúc đó anh không thể nào tin được cái chuyện mình vừa nghe. Trong lòng chỉ mong là anh nghe nhầm thôi. Nhưng mà mọi thứ không có như anh muốn. Vừa ghé vô nhà một cái là bước chân của anh lưu siêu luôn. Tiếng khóc là kể lễ âm um sùm hết trơn. Anh chạy vô nhìn thì con trai của anh đang nằm giữa nhà. Gương mặt như đang ngủ vậy. Anh chạy lại ôm con vô lòng mà khóc quá trời luôn. Anh mới hỏi thì mẹ anh nói là nó đi học vậy. Rồi mới xin nội đi qua nhà bạn Tú chơi Thì thường ngày cũng vậy Nên bà cũng cho Tầm đâu 12 giờ không thấy nó về Chị Hà mới đi qua nhà Tú để kiếm Mẹ của Tú nói là thằng nhỏ về nãy giờ hơn nửa tiếng rồi Còn kể là hồi nãy thằng bóng nó qua nó ngồi chơi một chút à Cái nó nói có cô nào kêu nó đi chơi Nên nó chạy về rồi Chị Hà nghe lúc đầu thì sợ Là sợ người ta bắt cóc á, Nên mới hô quán mọi người Ai có ngờ đâu thằng Hải hết sớm á, Nó cũng cỡ tuổi con trai của anh Nó chạy lại nó nói lên Cô Hà ơi Con thấy bóng nó ở dưới bờ sông Nhà bác Tuấn Bác mới ẩm nó lên cho kêu con qua kêu cô Nghe nó nói vậy là tức tốc chạy qua Nhìn liền nhà anh Tuấn Lúc này thằng bóng vừa được Anh Tuấn ẩm lên bờ rồi Nhưng mà người nó tím tái Không còn dấu hiệu của sự sống nữa Anh Tuấn anh kể là anh đi ra giường ổi để mà cắt cỏ Thì thấy thằng Hải nó kêu Nó nói là thằng bóng té xuống sông Anh mới bỏ cái máy cắt cỏ xuống chạy ra sông nhảy xuống Chừng đâu 10 phút là gặp Anh mới kêu thằng Hải chạy đi kiếm chị Hà Nghe tới đây thì anh Phước anh mới suy ngẫm lại Là cô nào kêu nó đi chơi Lúc trước nó cũng hay nhắc như vậy Không lẽ có ai làm hại con anh hay sao Lúc này anh chỉ nghĩ là có người nào đó thù ghét gia đình anh Rồi hại con anh thôi Chứ không hề nghĩ về cái vấn đề tâm linh luôn Nhưng mà anh nghĩ mãi không có ra Là mình đã gây thù chú quán gì với ai Bây giờ không bằng không chứng thì làm sao mà thư kiện Anh thưa ra thì người ta sẽ mổ xác con anh nữa. Nên vợ chồng anh nói thôi dù sao con cũng mất rồi. Không muốn con phải bị hành xác nên là thôi luôn. Thì sau khi con mất anh rất là đau lòng, nhưng mà anh vẫn còn đứa con gái lớn đang đi học. Hai vợ chồng cũng phải cố mà sống tiếp để mà cố gắng an ủi nhau, để mà còn lo cho con nữa. Người mất thì cũng mất rồi, người sống thì vẫn phải lo cho cuộc sống. Tới 49 ngày của thằng bóng Thì đêm đó anh đi làm vậy Đang ngủ thì anh mơ thấy nó Người ngộm nó rất là dơ Mà còn có những lằn sôi rướm máu trên người nữa Nó khóc nó nói bà ơi cứu con đi ba Cô đó kéo con xuống sông nhận cho con chết Bây giờ cô còn đánh con Đau quá cứu con bà ơi Vừa nói mà nó vừa khóc quá trời luôn Làm cho anh cũng khóc theo Anh thấy mình chạy lại ôm con Mà càng chạy tới Thì nó càng lùi ra sao Khiến cho anh không có tài nào Mà chạm được vô hết trơn á Rồi hình ảnh của thằng bóng tự nhiên nó chớp chớp Xong rồi nó biến mất luôn Thì cái lúc này lại chuyển qua cái cảnh khác Là cái cảnh cô gái ôm cái hũ đứng cười Cậu nhìn từng người chiến sĩ xuống xe ha Họ ôm nhận lại người thân của mình Nhưng mà cổ chờ mãi Cũng không có thấy cái người mà cổ muốn gặp Cho tới cái người bước xuống cuối cùng Cũng không phải luôn Cậu ôm cái hũ quay đầu lũi thủi đi về Giờ đi vừa khóc Nhìn rất là tội nghiệp Rồi cái khung cảnh lại chớp chớp nữa Chuyển qua một cái cảnh tối thui Anh chỉ thấy có một đứa bé quỳ xuống đất Rồi có người cầm một cây rôi dài quất chát chát vô người nó Anh cố nhìn kỹ thì anh biến lòng luôn Tại vì đó là thằng bóng con anh Và cái người đánh kia là cái cô gái ôm cái hũ đó Anh mới định chạy lại anh cứu nó Thì bị tiếng điện thoại reo lên tới giờ thức dậy đi làm Thì ra tất cả chỉ là mơ thôi Nhưng mà cái cảnh mà cái cô gái ôm hũ đó đó Làm như là nó tiếp nối cái giấc mơ hôm trước mà anh mơ Do là vợ anh còn quá đau lỏng về cái chết của thằng bóng Cho nên anh không có dám kể cho vợ nghe về cái giấc mơ đó Anh không biết là nó có thật Hay là do anh nhớ con mà mộng mị Nhưng mà trong lòng anh đau đớn nhiều lắm Rồi chiều hôm đó khi mà đi làm về Vô tình anh nghe mẹ nói Là mơ thấy bé bóng kêu cứu Mẹ của anh nói vậy Thấy nó bị người ta đánh mình mấy thương tích không hả Anh mới chạy vô hỏi mẹ Thì bà kể lại y chang như cái giấc mơ anh thấy luôn Thấy quá trùng hợp rồi Anh mới kể lại cho mẹ nghe Mẹ mới nói không lẽ thằng bóng nó báo mộng cho mình cứu nó sao Anh mới hỏi mẹ bây giờ làm sao đây Thì bà nói chở bà đi coi thầy đi Bà biết một cái ông thầy này, tuy ổng là thầy cúng đám ma thôi, nhưng mà lâu lâu vẫn... người ta vẫn mời ổng xong nhà coi đất làm ăn, rồi có trục chông nữa. Hai mẹ con tức tóc lên đường liền. Tới nhà thầy thì trời tối thui rồi. Đi vô nhà kể cho ông nghe đầu đuôi sự việc về bé bóng mất, và cả một cái giấc mơ trùng hợp của hai mẹ con. Xong rồi ông thầy mới bấm tay một chút, mới quay qua hỏi anh là, Trước cái lúc mà nó mất á Có thường nhắc tới ai lạ hay là không Hoặc như là nó nói chuyện một mình không Vì tôi làm tôi coi làm như là Bé nó bị người ta bắt chứ không phải là tới số chết Anh suy nghĩ một lúc Thì anh mới nhớ là có mấy lần bé bóng có nhắc tới anh Là có cái cô nào đó muốn dẫn nó đi theo Lúc đầu anh nghĩ nó tưởng tượng Tại vì thấy nó cũng hay nói chuyện một mình. Sao thì nghĩ là ai đó muốn bắt cóc nó? Thì thầy nghe anh trả lời xong thầy mới nói là tình trạng như vậy xảy ra được bao lâu. Anh nhớ là cũng mới đây thôi chứ cũng lúc trước là không có. Thầy lại bấm tay cho hỏi anh hồi nào vợ có lượm cái gì đem vô nhà không? Chẳng hạn như là bình cổ Hay là mấy cái đồ cổ xưa đó Anh nhớ ra là cái hũ liền Thầy mới nói là thôi đúng rồi Cái hũ đó là cái bình cổ mà ông thầy muốn nhắc đến Không chừng trong đó là có vong hồn của người khuất Thầy kêu anh về lấy cái bệnh nó lại cho thầy coi liền Thầy kêu là cái bệnh chứ không phải là cái hũ nha Khi đem lại cái bệnh đưa cho thầy Thì thầy nói cái bệnh này có dông quỷ ngự ở trong Đáng lẽ là không có chuyện gì xảy ra đâu Nhưng mà do bé bóng nó mở cái nắp bình ra Con quỷ bên trong á, mới thoát ra được Theo ám hại Và muốn bắt bé xuống để mà hầu hạ cho nó Thầy nói bây giờ thầy sẽ giữ cái bình lại Rồi khuyên giải cái dòng quỷ đó coi sao Thì anh thấy thầy lấy cái bình Đem lên bàn thờ Rồi đốt nhang khấn giái Thì tự nhiên cái lúc đó cái bình nó lắc lưu Trong khi không có ai đụng vô hết luôn Lắc một hơi nó mới dừng lại Thầy mới cấm nhang rồi quay qua nói với anh là Dòng quỷ trong cái bệnh đó là Một cô gái từ hồi thợ chiến Cái bệnh này là do người yêu cổ làm xong Tặng cho cổ trước lúc ra chiến trường Và còn hứa là đây là cái giật đính ước Sau này sẽ quay về cưới cô Sau khi mòn mỏi chờ người yêu quay về, nhưng mà chờ năm này qua tháng nọ, người yêu vẫn không về. Cô tưởng đâu người yêu đã chết cho nên rất là đau lòng. Nhớ thương quá, rồi cũng sanh bệnh mà chết. Sau này tan chiến tranh, người yêu cô đã có về tìm, nhưng cô chết rồi. Anh cũng lập gia đình mới. Hồn cô cứ lang thang tìm gia đình anh mãi, Tới khi biết được gia đình anh hạnh phúc thì cô ôm hận mà cô quá thành quỷ. Bây giờ gặp anh Phước nè. Cô thấy có cái nét giống người yêu của cô. Nên cô bắt con anh đi mà hành hạ trả thù. Cũng may là anh khắc tuổi cô, cho nên cô không có tới gần hay làm hại anh được. Bây giờ thầy khuyên giải, cũng may là cô còn chút thiện lương ở trong trong tâm niệm của mình. Nên bỏ qua Quyết định theo thầy tu tập Để chuộc lại cái lỗi lầm mà mình gây ra Mong được sớm ngại siêu thoát Thầy nói là bé bóng nó chưa tới số Nên thầy sẽ gọi bé tu Thầy sẽ hướng đạo cho bé Tu chung với cô gái này luôn Đó là cái câu chuyện nó đã xảy ra Và cái điểm kết của câu chuyện cũng nằm ở đó Từ đó về sau không còn chuyện gì nữa Anh kể cái câu chuyện đó ra Anh nói là chân thành mong mọi người Đừng có đem cái vật gì lạ ngoài vô nhà mình hết Nhất là mấy cái bình cổ Nó có đẹp như thế nào đi chăng nữa cũng đừng có nên tham lam Vì nó có thể sẽ đem lại cái sự bất hạnh Cái sự rủi ro cho gia đình mình Chuyện đã trôi qua 2 năm rồi á Nhưng mà cái nỗi ân hận trong lòng của anh chưa bao giờ nguôi hết Anh nói bây giờ có tới chết anh cũng không có hết ân hận đâu. Những người nhà của anh luôn khuyên anh an ủi anh nói là cái chết của thằng bóng không phải là do anh. Nhưng mà nếu anh không đem cái bình quỷ quái đó về thì thằng con của anh nó đã không ra đi như vậy. Rồi nếu như anh chịu nhìn nhận cái vấn đề theo một cái góc độ nó khác hơn Từ khi mà thằng bóng nó có những cái biểu hiện lạ Thì biết đâu Biết đâu nó đã không có xảy ra những cái chuyện như vậy rồi Anh chị thương con quá Nên khấn giái nó luôn Nói là nó có linh Đầu thai lại làm con của anh chị một lần nữa Anh bằng dùng cả tính mạng của mình Để mà hứa là sẽ bảo vệ Che chở cho nó Bù đắp cho nó Có lẽ là bé bóng đã nghe lời khẩn cầu của anh Cho nên đã quay lại với gia đình Và hiện giờ vợ anh đang mang thai tháng thứ sáu rồi Siêu âm cũng được biết trước là bé trai luôn Anh cũng mong Anh cũng không có biết là đứa bé trong bụng có phải là thằng bóng hay không Nhưng mà anh rất là hy vọng là nó Để anh có thể chuộc lại cái lỗi lầm của mình Anh vẫn còn nhớ hoài cái ngày hôm đó Cái ngày mà anh bước vô nhà Thấy con nằm im liệm như vậy Anh không bao giờ quên được Thề với lòng luôn Dù có phải dùng cả tính mạng để thề Và cũng tự thề với mình là sẽ không bao giờ đem cái gì lạ về nhà hết Anh mong là bà con hãy lấy cái câu chuyện của anh Mà mà mà mà để ý cho mình đó Đó cũng là cái điểm kết trong cái lá thư của anh Phước đã gửi về cho chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.